tin rằng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đồn con có cái thiên tha phận này. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vọng lên với tang năm u hoài đau. Lòng từ bi hãy chiếu soi hẻm mỏi linh hồn. Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn chỉ biết kêu xin mẹ đôi thương. Siêu về nơi thiên cao sáng cùng mẹ hoa sâu tiếng không than còn vọng hơn với tháng năm u hoài đơn đau mẹ, mẹ ơi hãy đoi thương lòng từ ra xưa còn ghi dấu mẹ hiến dâng con một mến yêu chuộc tội cho gian chân xa đắmà giờ đây xin mẹ thương cứu vớn bao linh hồ từ vựcâu tiếng khóc than Còn vọng ngươn với tan năm u hoài đơn đau mẹ mẹ ơi hãy đoài thương lòng từ bi hãy chiếu soi hẻm mỏi linh hồn ngàn nỗi ưu phiền đau đớn chi biết kêu xin mẹ lối tiên tòa cao sáng cùng mẹ hoàn cá tình yêu Chúa đến muôn muôn đời từ vực sâu tiếng khóc than con vọng lên Hãy subscribe cho than Ghiền Mì Gõ